Năm mới sắp đến rồi mình. Mình ngoan nhịn giờ thôi. Tất cả chị đi chút phát cánh em bạn bè. Năm mới mình sức khỏe rồi ra. Ăn cơm vui. bạn một mình nhiều đến mẹ nước mắt tại vì con là số con hi mẹ cha ơi hãy thứ tha một lần để con con làm lại đời mình trăm sai như sao nạt cô người đời nhiều đêm con vắt tay lên đầu suy nghĩ thấy cha mẹ đã ra đi vì nghe sẽ con con đã sai con con sẽ Cha mẹ không phải mẹ nói vì con nhiều năm qua cha mẹ đã phải bốn bác trái ngược rồi lại trái xuôi đôi nhiêu mồ hôi kiếm đồng tiên nuôi nắng con được thành người vậy mà con con không biết nghĩ mẹ cha ơi hai thứ tha một lần đi con còn làm lại đời va va un Nam mắt ngời sáng quất Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình Lề mừng nhòa đôi mắt lông lanh Nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh Một cành hoa em cài mãi tóc Anh đưa em qua quảng đường xài Về thành đồ anh mây áo cười Ta thương nhau xây dừng ngày mai Ta yêu người đừng qua vùng có hoa Xin em đừng Đến như nơi chiếc xanh hoang cát Cuộc tình nào không vào đam mê Anh xin em giữ tròn lời thế Dù mình nghèo người đời khen chê Ta thương nhau giữ tròn tình Việt Nam mắt ngời sáng quá. Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lễ mừng nhoa đôi mắt long lanh. Nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh. Một cảnh hoa em cài mái tao. Anh đưa em qua quãng đường xa. Về thành đô anh mây áo cười. vùng có hoa xin em đừng đến những nơi chim thanh hoang ca cuộc tình nào không vào đám mê anh xin em giữọn lời thế dù mình nghèo người đời ké trên ta thương nhau giữ tròn tình quê dù mình nghèo người đời khen chê ta thương nhau giữ tròn tình quê.